Nàng sắp đau chết mất rồi Nàng sắp biến mất rồi ư Hay nàng sắp bị hắn chọc đến tức điên Người đàn ông chê mưa chắn gió cho nàng Kiên cường như một vị thần Sao có thể ngã xuống Triệu thập cửu, Triệu thập cửu. Trong lòng nàng đang gào thét Nhưng ngoài miệng lại không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào Vì sao nàng lại cảm thấy đau Chẳng phải nàng đã mất cảm giác rồi ư Vì sao cơ thể lại đau đớn Nàng cứng đờ trong chốc lát thời hắn cười khẽ Nửa quý bên quan tài Thay một đôi giày mới đính đầy chân trâu cho nàng Hắn nhấc chân nàng lên hôn Sau đó chỉnh cơ thể nàng lại cho ngay ngắn Rồi nằm vào quan tài Ôm chặt lấy nàng A thất Đợi nhé ra đến rồi Không Mùi rượu phục bách xông vào mũi Hạ sơ thất suy sụp gào lên Nàng cho rằng mình gào lên rất lớn tiếng, nhưng trên thực tế, cơn đau như xẻ rách lan ra khắp người, hơi thở của nàng thoi thóp xuất hiện tình trạng run rẩy khi đang ở trên bờ tuyệt vọng. Triệu tôn nhìn nàng, sắc mặt thản nhiên, lạnh lùng ung dung, cao quý như ngày nào, nhưng nàng lại đang gào thét trong tuyệt vọng, không thể gào thành tiếng, không thể ngăn cản đôi môi của hắn từ từ đổi sang màu tím đen. Người học y như nàng tất nhiên hiểu được thế nào là trúng độc. Triệu thập cửu Nàng khàn giọng nước nở rất nhỏ, rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Nàng đã dùng hết gần như toàn bộ sức lực muốn hắn cảm nhận được hơi thở của mình. Nhưng hắn chỉ cau mày lại một xíu và không cử động gì. Giọng hạ sơ thất khàn đi, mặt mày mèo mó không thể cử động. Nhưng nàng biết nàng đã trở về, Nàng đang nằm trong quan tài băng Có lẽ vào khoảnh khắc triệu thập cửu uống rượu phục bách Nó đã kích thích tiềm thức của nàng bùng nổ Dẫn đến linh hồn cuối cùng cũng đã tiếp đất Nhưng có tác dụng gì chứ Muộn rồi Cơ thể chết tiệt này của nàng vẫn không cử động được Hai hàng nước mắt rơi xuống Nàng muốn giết chết chính mình Triệu thập cửu, Tại sao chứ Thiếp đã về rồi Tại sao chàng lại muốn đi Triệu tôn không cử động, không nói gì, đôi môi càng lúc càng đen. Thiếp đã về rồi, triệu thập cửu, thiếp đã về rồi mà. Nàng nức nở nhưng ngoại trừ nước mắt và tiếng khóc thút thiết ra thì cơ thể nàng chỉ cứng như một tảng băng. Lúc này, cát trong đồng hồ nơi góc tường đang lặng lặng chảy xuống và trong phòng thí nghiệm tâm lý của giáo sư lã ở thế kỷ 21, kim giờ bỗng dưng ngừng lại. Còn cây kim dây cũng không còn nhúc nhích nữa. Triệu thập cử. Nàng dãy ruộng muốn bảo dậy cù hắn. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng đã thử vô số lần. Dần dần ngón tay nàng đã có thể cử động. Cánh tay cũng vậy, nhưng cơ thể vẫn mềm oạt, không có sức lực. Nàng không thể lay cơ thể cao lớn, lạnh cứng của triệu tơn. Nàng run rẩy nâng mắt tuôn xuống tựa như những hạt châu Triệu thập cử thiếp đã về rồi, thiếp là A thớt đây. Nàng vừa bắt mạch chuẩn trị cho hắn, vừa nói chuyện về hắn, thử đánh thức ý chí của hắn. Chàng đừng đi, khoan hãy đi, nghe thiếp nói chuyện đã, được không? Ở Đại Yến, thiếp quen biết một người đàn ông tên là triệu thập cử Hắn và thiếp cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, sinh được một trai một gái. Thiếp và hắn đã hẹn sẽ cùng qua cầu Nại Hà. Hứa sẽ cùng đi đến cuối đời, thế nhưng thiếp lại bất cần lạc mất hắn, lạc mất 5 năm, năm. chẳng có thể tìm hắn giúp thiếp không? Nói đến đây thì bỗng dừng lại. Bàn tay nàng đang bắt mạch cho triệu tôn cũng trở nên cứng đờ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Tuy rất nhỏ yếu, nhưng dù có chết nàng cũng không thể nào nhận nhầm mạch được. Mạch đập của hắn đang ngập tràn sức mạnh cầu sinh. Nàng nghiến răng, như đang run dày, như đang nức nở, kèm theo sau đó là một tiếng quát giận dữ bật ra từ kẽ răng. Triệu thập cửu! Triệu tôn nghẹn họng, hắn từ từ thăm dò, sờ lên đôi mắt của nàng. A thất, nàng đang khóc. Đồ khốn! Nàng khàn giọng, vừa khóc vừa cười. Lùa thiếp! Hắn ôm chặt nàng cảm nhận hơi ấm của riêng nàng, mỉm cười kề mặt cọ sát cỏ má của nàng, từng chữ thốt ra đều khàn khàn run rẩy Mắng đi, à thất của gia lại có thể mắng người khác rồi. Chỉ xác trần bì và bán hạ, ma hoàng lang độc với thù du, sáu loại thuốc này nên để lâu, dùng rồi mới biết thật diệu kỳ. Một giọng nữ thánh thót êm tai vọng ra từ trong mạc xa cửu hào. Mùa đông năm vĩnh lộc thứ năm, hoàng thành mới, phủ thuận thiên, kinh đô mới của Đại Yến. Hoa tuyết mùa đông rơi lạ tả, toát ra cái lạnh thấu xương. Lớp màn bạc bao phủ tòa thành, cũng như tầng tầng lớp lớp, bức tầng cung đỏ thắm. Gió bắc gào rít, tựa như bầy giã thú, đói cồn cào, đua nhau gào rú trong khe núi, khiến người ta thấy khiếp vía Thế nhưng căn phòng thuốc nằm độc lập trong hậu cung và được Hạ Sơ Thất đặt tên là Mạc Gia Cửu Hào, ở phía trước lại xanh biếc um tùm, trông rất ấm áp và dễ chịu. Giáp Nhất không biết vì sao Hạ Sơ Thất lại đặt một cái tên kỳ lạ như vậy. Mạc Gia Cửu Hào, cái tên này từng khiến vô số người suy đoán ngụ ý của nó, nhưng Hạ Sơ Thất chưa bao giờ giải thích. Dần già Mạc Gia Cửu Hào phòng thuốc của hoàng hậu nương nương trở thành một nơi thần bí nhất trong hậu cung đại yến. Bước trên con đường lót đá xanh dài hẹp, đi xuyên qua rừng trúc nhỏ bị tuyết bao phủ nhưng vẫn phát ra tiếng xào xạc trong gió. Giáp nhất bước nhanh chân vào phòng thuốc, dưới sự dẫn đường của cung nữ, hắn ta vừa bước vào từ hành lang, gắn rèm châu, thì đã ngửi thấy mùi thuốc đông y thoang thoảng. Hắn ta lặng lặng đứng bên cửa. Người phụ nữ trong phòng buấy một kiểu tóc xinh đẹp, đầu hơi cuộn xuống, miệng đang lẩm bẩm bài lục trần ca. Nàng đang cầm một cái chày dã thuốc bằng đồng, dã cộc cộc vào cùi thuốc trên bàn, hình như nàng đang chế thuốc, nhưng dường như lại giống như đang chơi một trò chơi thú vị nào đó hơn. Trên khuôn mặt trắng nõn kia xuất hiện một dặm mây hồng, đẹp hơn cả loại phấn hồng của kiều trang cát, cũng khiến nàng trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nàng ấy vẫn còn sống. Nàng ấy còn sống là tốt rồi." Điều này khiến một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ của Giáp Nhất. Khi Giáp Nhất vẫn chưa tên là Giáp Nhất, hắn tên là Hạ Dịch và người phụ nữ tuy là hoàng hậu nhưng lại không ăn mặc cũng như trang điểm lộng lẫy này là muội muội duy nhất của hắn. Khi còn rất bé, hắn không thích người muội muội này, dù muội ấy rất ngoan, ngoan như thể một con vật nhỏ cần người khác bảo vệ, suốt ngày bám lấy mình nhưng hắn vẫn thấy không thích. Nhân Hảnh đã không có cách nào kiểm chứng được nữa. Ngày hôm đó khi hắn nghe thấy tiếng xét thứ 14 vang lên thì mẫu thân đã nhắm mắt từ dã cõi đời. Sau đó phủ nghị quốc công cũng gặp phải kiếp nạn lớn, muội muội chỉ biết khóc, muội ấy không hiểu gì hết, thậm chí còn chờ mong Triệu Miên Trạch sẽ đến giúp họ. Muội muội chạy tới quỳ ngoài đông cung suốt một ngày một đêm, dập đầu đến mức chảy máu nhưng vẫn không biết hối cải. Người muội muội nhỏ hơn hắn gần 8 tuổi vẫn luôn ngu ngốc như vậy. Nghĩ đến tuổi của muội muội, hắn lại nhớ tới một chuyện. Khi đó hắn từng hỏi mẫu thân, vì sao khi có hắn, mãi đến nhiều năm sau bà ấy mới sinh muội muội. Khi bé, hắn ỉ mình thông minh, thường nghĩ ra những chuyện người khác không thể nghĩ đến. Hắn còn nhớ mẫu thân cười trả lời hắn rằng, đó là vì phụ thân rất yêu con, sợ có muội muội rồi sẽ chia bớt đi tình yêu dành cho con. Sự tồn tại của muội muội đúng là đã lấy bớt đi tình yêu của hắn, tình yêu vốn đã không nhiều. Tiếc thay, tuy muội muội có được nhiều tình yêu từ ông, nhưng lại không được tích sự gì. Đứng ở góc độ của hắn, muội ấy vừa ngu ngốc vừa khờ khạo, vừa bất cần cẩu thả, không bao giờ biết quan sát sắc mặt của người khác. Nhưng muội muội lại hiền lành, muội ấy không nhìn ra được hắn không hề thích mình. Có đồ ăn, đồ chơi gì cũng sẽ nhớ đến người ca ca này. Tất nhiên khi muội ấy có yêu cầu gì cũng sẽ không làm nũng đòi hắn cho bằng được. Muội ấy nói: "Ca ca mau nhìn kìa, trên cây có một tổ chim, muội muốn xem chim non trong đó, ca ca dẫn muội trèo lên đó được không?" Muội ấy nói: "Ca ca đứng yên không nhúc nhích nhé, muội đắp huynh thành người tuyết có được không?" Muội ấy nói: Ka, đóa hoa bằng trân trâu trên tóc Tam tỷ đẹp thật. Mai mốt huynh lớn lên có tiền rồi, mua một đóa cho muội muội về nhé, được không? Người muội muội mụ này thường khiến hắn thầy luôn cuống, tuy hắn xem thường muội ấy nhưng vẫn sẽ luôn làm theo. Hắn ghét người muội muội mụ này và cũng ghét bản thân mình. Nhưng cho dù hắn có đối xử lạnh nhạt thế nào, muội ấy vẫn luôn như thế, thấy hắn là sẽ chạy tới ngay có yêu cầu là tới đòi hỏi hắn một cách thẳng thừng và cũng chính người muội muội này đã trở thành người thân duy nhất trên đời này của hắn trừ mẫu thân ra. Muội muội quả thật đối xử với hắn rất tốt, dần già hắn cũng thật lòng đối xử tốt với muội ấy. Muội muội rất ngốc, không biết theo hoa, không biết những thứ mà tiểu thư nhà quan hay biết. Nhưng chữ của muội muội rất đẹp, nét chữ xinh đẹp kia là do một tay hắn dạy mà ra, nó đẹp đẽ tinh tế mềm mại. Hình như tính cách của muội ấy, còn khi gặp lại hạ sở tại Tích Lâm Quách Lạc, hắn không thể nào hiểu được người muội muội có tài viết chữ đẹp kia, vì sao nét bút không những trở nên cầu thả mà còn thường viết sai chữ, ngỡ như đã biến thành một người khác. Hắn biết muội muội từng bị thương khi ở phủ Cẩm Thành và đã quên đi một vài chuyện. Quên mất một vài chuyện nên ngay nét chữ cũng thay đổi luôn ư? Không những đổi nét chữ mà còn tự dưng có nhiều bản lĩnh như vậy nữa. Không những có nhiều bản lĩnh, thậm chí đến ngay cả tính cách của nàng ấy cũng đã thay đổi. Không còn yêu triệu miên trạch nữa mà lại phải lòng triệu tôn. Một đứa bé trước đây, luôn nhút nhát, nay lại hoạt bát hào sảng. Có lúc còn nam tính hơn cả đàn ông, sẽ cười vô tư sảng khoái, cũng sẽ khéo léo đưa đẩy, giỏi âm mưu quỷ kế. Bởi vì hắn là ca ca của nàng ấy nên triệu tôn, Phải hắn đi theo nàng. Sau khi đi theo một thời gian dài, hắn gần như đã biết rõ các chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày của nàng. Điều này khiến hắn có lý do để tin rằng, thật ra nàng ấy không cần là muội muội của hắn nữa. Nhưng nếu nàng ấy không cần là hạ sở thì nàng ấy là ai chứ? Nàng ấy thường nói, "Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Sao thấy quen mặt thế nhỉ?" Nàng thường treo câu này nơi cửa miệng nói rất hiển nhiên, điều này cũng chứng minh hắn từng tồn tại trong lòng nàng, cũng tức là nàng ấy quả thật là muội muội của hắn. Có phải là muội muội hay không, vấn đề này đã làm hắn thấy rất khó hiểu nhiều năm, cũng khiến hắn nghiên cứu nàng ấy gần ấy năm. Nhưng càng nghiên cứu, hắn càng thấy khiếp sợ, rõ ràng người con gái này không phải là hạ sở, mà là một người sở hữu một linh hồn khác. Từ Tích Lâm quách lạc đến Abaka Nàng ấy bắt cá dưới băng, trị liệu cho thương binh, xử lý Lý Kiều, lừa gạt moi tiền, tác hợp cho Lý Mạc và các tát nhĩ. Dùng kế phá xoanh, bắt giữ Hà Thừa An, lèn vào âm sơn lúc đêm xuống. Trên người của nàng ấy không hề có chút bóng dáng nào của hạ sở, nhưng hắn chỉ có thể coi nàng ấy là hạ sở, đồng thời bỏ qua cái cảm giác kỳ lạ, không biết đã xuất hiện từ khi nào kia. Sau sự cố ở âm sơn, triệu tôn qua đời. Đó là khoảng thời gian chỉ còn lại hắn và nàng. Hắn theo nàng không rời một bước, tồn tại như một chiếc bóng. Buồn, vui, giận hờn của nàng, hắn đều nhìn thấy hết. Sự kiên cường của nàng cũng là lý do để hắn, cũng kiên cường theo. Nàng từng dựa vào vai hắn, lấy ống tay áo của hắn lau nước mắt. Ta không khóc đâu, ta đang cười. Không có triệu thập cử, ta vẫn sẽ cười. Nàng ấy, người vẫn cười như ngày nào đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tim hắn, cũng đã khiến triệu tôn nói với hắn rằng cho dù là ngươi cũng không thể. Hắn cảm thấy cực kỳ hổ thẹn nhưng lại không thể nào xua đi được những suy nghĩ tội lỗi kia. Sau này nàng bị thương ở kim xuyên môn, được đồn là đã qua đời rồi lại tỉnh dậy trong quan tài băng. Hắn bỗng dưng thấy hơi sợ khi phải đối mặt với người muội muội này, bởi vì hắn không biết lúc này nàng là hạ sở, người từng gọi hắn là ca ca, hay là Sở Thất bên cạnh Triệu Tôn. Huynh đến rồi à? Hạ Sở Thất ngẩng đầu, nhìn thấy Giáp Nhất đứng đơ người bên cửa. Trang phục phi ngư, đao tú xuân, khi những vật dụng Đông Phương Thanh Huyền luôn dùng lại xuất hiện trên người Giáp Nhất. Tuy không hề có cảm giác không hợp, nhưng lại làm nàng cảm thấy vừa xa lạ vừa gần gũi. Vòng người cao giáo lầm lì cứng nhắc, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Quả đúng là biệt hiệu người máy nàng đặt cho hắn Huynh đứng ngơ ra đó làm gì Qua đây ngồi đi chứ Dăm nhất kéo suy nghĩ đang trôi giạt đi xa của mình trở về Trong lòng đã bình tĩnh trở lại Hắn ta bước vào Sau đó hành lễ Vô tình nhìn thấy những chiếc móng tay tròn trịa hồng hào Được cắt rũa chỉnh tề trên đôi bàn tay Đang cầm chày dã thuốc của nàng Hắn ta giật mình rũ mắt xuống Rời tầm mắt đi Nghiêm túc trả lời Không biết nương nương gọi vi thần đến có chuyện gì quan trọng không? dáng vẻ của hắn ta quá xa lạ và khách giáo, khiến hạ sơ thất thấy không quen lắm. Nàng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn ta. Không có chuyện gì không thể gọi huynh đến à? Giám nhất nghẹn họng, không trả lời. Hạ sơ thất cười ha ha, chỉ vào trước ghế mây ở đối diện. Nguyên nhân là vì phụ thân của hắn quá yêu thích muội ấy. Dịch nhi, muội muội nhỏ hơn con, con phải nhường muội muội. Đây là câu mẫu thân thường dạy hắn khi người vẫn còn trên đời. Nhưng mà nương ơi, vì sao phụ thân lại thích muội muội, không thích con vậy? Đây là câu hạ dịch thường hỏi mẫu thân khi bé. Ngốc quá, con là con trai của phụ thân, sao phụ thân không thích con chứ? Đây là sự khác biệt giữa con trai và con gái. Sau này con gái phải gả đi, không thể ở bên phụ mẫu cả đời, nên phụ thân phải thương muội muội con nhiều hơn một chút rồi. Con trai thì phải duy trì hương hỏa, phải gánh vác hương suy vinh nhục của gia tộc. Ta và phụ thân còn phải trông vào con, sao có thể nuông chiều con được chứ? Phụ thân yêu con nên tất nhiên là sẽ nghiêm khắc với con rồi." Khi đó mẫu thân thường cười giải thích với hắn như vậy. Hắn không hiểu lắm, bèn tin lời của mẫu thân. Nhưng vẫn cứ thấy có chỗ nào không đúng Nghiêm túc mà nói Phụ thân đối xử khá tốt với hắn Ông ấy thường nghiêm mặt Đốc thúc hắn học tập Sẽ nghiêm khắc phê bình chỗ sai của hắn Cũng sẽ vỗ đầu khen thưởng hắn Nhưng chưa bao giờ động đến Nửa đầu ngón tay của hắn Dù cho có tức giận Trẻ con chắc chắn sẽ có lúc nghịch ngợm Nhưng cho dù hắn có phạm phải Sai lầm lớn thế nào Cho dù hắn có chọc giận phụ thân mình cỡ nào thậm chí có vài lần hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh một trận, nhưng nắm đấm của phụ thân lại mãi mãi không bao giờ chút xuống. Hắn cảm nhận được phụ thân đang nhẫn nhịn, phụ thân không muốn đánh hắn. Không muốn này không phải vì yêu, mà là vì không yêu. Không yêu không có nghĩa là phụ thân đối xử không tốt với hắn. Chỉ có điều, cách đối xử tốt của ông lại khác với cách ông dành cho muội muội, cho dù hắn có cố gắng thế nào, thì giữa hắn và phụ thân lúc nào cũng có một khoảng cách xa lạ mơ hồ. Cho dù đáp án của vấn đề này mãi mãi đến 30 năm sau mới được công bố, cho dù lúc này hắn đã có thể hiểu vì sao hạ đình cán lại không tiện dạy bảo hắn. Cũng không thể yêu thương hắn bằng cả con tim, nhưng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đối với hắn mà nói, triệu trá chỉ là một thái tử gia cao cao tại thượng, cách rất xa thế giới của hắn. Hạ Đình Cán mới là người hắn xem như phụ thân, sùng bái và kính yêu, để lại dấu ấn sâu trong trí óc của hắn. Trong lòng hắn, tuy phụ thân xuất thân là võ phu, nhưng lại có học thức, trung thành, chính trực. Dũng Mãnh là danh tướng của Đại Yến là công thần khai quốc được Hoàng đế ân sủng và bách tính yêu quý. Từ lúc giáp nhất hiểu chuyện đến nay, phụ thân tồn tại như một vị thần, là kiểu người mà hắn muốn trở thành sau này. Và sự dùng mái này cũng trở thành cơn ác mộng mà hắn không bao giờ nguây ngoai được, sau khi phụ thân ruồng bỏ tính mạng của hắn. Khi bé Hạ Dịch không thích muội muội nhưng lại thích những nơi có muội ấy. Cứ vào khi ấy, phụ thân sẽ trở nên hiền từ dễ gần, gia đình của họ cũng sẽ ấm áp hòa thuận hơn. Phụ thân sẽ bế muội muội ngồi lên đùi, kể chuyện nam chinh bắc chiến của mình cho muội ấy nghe. Trong tiếng nói ấm áp kia, lông mày và râu của ông ấy sẽ rung nhẹ trong ánh nắng. Khi đó, hạ dịch thường hay cúi đầu, lặng lặng ngồi cách đó không xa ngắm nhìn, nhìn muội muội thích thú, kéo tóc phụ thân, nghe tiếng cười của phụ thân, nhìn khuôn mặt của phụ thân không còn nghiêm khắc nữa mà được thay thế bởi tia sáng tình cha. Hắn luôn nhìn đến thất thần, thậm chí cảm thấy thèm khát. Tuy giờ đây nó chỉ tồn tại trong ký ức tuổi thơ, nhưng khát vọng chân thành nhất của hắn vẫn là hy vọng phụ thân có thể cười như thế với hắn. Cứ mỗi khi ấy, trên khuôn mặt của Mẫu Thân sẽ luôn xuất hiện một sự bất lực khó phát hiện ra. Khi còn bé, Sát Nhất không hiểu được vì sao Mẫu Thân lại có nét mặt như vậy. Trước khi vụ án bị Quốc Công xảy ra, thật ra sức khỏe của Mẫu Thân đã không tốt rồi. Khi ấy phụ thân rất lo lắng, cũng giống như hắn. Ông ấy bưng thuốc rót nước, chăm sóc cẩn thận chu đáo, luôn ở bên giường Mẫu Thân cả ngày lẫn đêm. Còn muội muội thì vẫn khờ khạo, suốt ngày chỉ đau buồn vì Triệu Miên Trạch. Không quan tâm đến mẫu thân nhiều nữa. Có vẻ như muội ấy không phát hiện ra rằng mẫu thân, người được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất kinh sư của họ. Giờ đây sắc mặt đã đổi sang màu vàng sáp tiểu tụy. Mái tóc cũng trở nên khô sơ dối bời. Chán và đuôi mắt cũng đã xuất hiện những vết nhăn nhỏ. Giáp nhất nhìn ra được phụ thân yêu mẫu thân. Ông ấy rất yêu, rất yêu bà ấy. Mẫu thân dường như cũng yêu phụ thân. Hế là chuyện của phụ thân, không cần biết lớn hay nhỏ. Bà ấy luôn coi như chuyện lớn quan trọng, cả đời bà ấy gần như đều vây quanh phụ thân. Không những thế sự bao dung và thông cảm của mẫu thân dành cho ông ấy, không một người phụ nữ nào có thể sánh được. Giám nhất nhớ rất rõ, lúc hắn 7 tuổi, có một lần phụ thân ra ngoài gần nửa tháng mới về. Ông ấy nói với mẫu thân rằng mình có nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài. Hắn là con trai, sau khi biết được chuyện này, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng căng thẳng. Chuyện sủng thê, diệt thiếp là điều hắn thường hay nghe. Hắn sợ phụ thân sủng ái ngoại thất, đối xử tệ bạc với mẫu thân. Vậy thì đứa con vốn dĩ đã không được yêu thương như hắn, có thể nhận được sẽ càng ít yêu thương hơn. Nhưng hắn không ngờ rằng mẫu thân lại không hề tức giận. Bà không những đề nghị phụ thân đón người phụ nữ kia vào phủ, mà còn vui vẻ, dành ra một nơi rộng rãi sáng sủa nhất trong phủ. Sai kẻ dưới, quét dọn, chuẩn bị vật dụng mới tinh. Nhiệt tình cứ như muốn chào đón thê tử mới cho phụ thân Thế nhưng sự độ lượng của mẫu thân lại khiến phụ thân tức giận bỏ đi Ông ấy lại phất áo rời đi suốt hai tháng trời Khi về lại phủ, ông ấy không dắt theo người phụ nữ nào cả Ông ấy vẫn yêu mẫu thân như ngày nào Mẫu thân cũng không truy vấn điều gì Bà mỉm cười đón nhận ông ấy Hai người hòa hảo như xưa Cứ ngỡ như chưa bao giờ có xích mích gì Và sau đó mẫu thân cũng mang thai muội muội của hắn, hạ sở. Ngày mẫu thân qua đời cũng là ngày phủ nghị quốc công bị tịch biên. Lúc ấy đang là mùa mưa sông. Buổi sáng khi hắn mở mắt ra, mẫu thân đang hấp hối. Bà ấy lúc tỉnh, lúc mê, ý thức dường như hỗn loạn. Bà ấy không nhận ra hắn, cũng không nhận ra phụ thân và muội muội Cứ lầm bẩm mãi ba từ. Đó là phố ô y. Giáp nhất biết, mẫu thân và phụ thân quen biết nhau tại nơi ấy. Khi đó hắn cảm thấy mẫu thân đang nhớ về lúc mới quen phụ thân. Đó là bằng chứng cho tình yêu của hai người họ. Nhưng phụ thân lại vỗ tay bà ấy, sắc mặt âm trầm thở dài. Bà bệnh nên hồ đồ rồi ư. Chuyện từ thuở nào rồi còn nhắc tới làm gì? Hắn vẫn luôn không hiểu câu nói này. Mãi đến nhiều năm sau, khi hắn làm chỉ huy sứ cầm y vệ, Kiểm tra một vài hồ sơ tài liệu thì hắn mới biết, phố Ô Y không những là nơi mẫu thân quen biết phụ thân, mà nó cũng là nơi bà ấy quen biết thái tử triệu trá. Giờ đây khi nhớ lại, hắn không khỏi thắc mắc, mẫu thân nhắc tới phố Ô Y trong lúc hấp hối, người bà ấy nhớ lại triệu trá hay là phụ thân.